Chương 9, mẹ ngươi hoa ngũ mười đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi ba siêu thị thuốc tiêu mua một tặng một năm mươi khối rất nhiều tiền thời chi hành non nớt đồng tiếng vang lên hai vị làm cha mẹ đại nhân ma móng vuốt không biết như thế nào ứng đối thật lâu là trơ mặc thời chi hành cho rằng tự mình nói sai sợ hãi đứng lên thực xin lỗi ta ta trước kia mẹ thực không thích hắn nói chuyện hiện tại hắn nói chuyện có phải hay không nhiều lắm tiểu nam hài nhi r u n run thời khinh khinh đau lòng ôm lấy hắn tiểu hành tài chưa nói lỡ lời vì sao muốn nói xin lỗi thời chi hành mắt nước mắt lương trọng như là mới sinh tiểu mãi c ầ u bản tin cậy k h ắ t vọng vườn tay nhỏ bé ôm chặt lấy mẹ mang theo chút nghẹn ngào nhỏ giọng âm nhường thời khinh khinh càng khó chịu đứng lên không phải là mội mội sao mẹ sinh quý mặc ngôn ra vẻ ta không có đáp ứng thời khinh khinh ta cũng chưa nói không nên tìm ngươi quý mặc nôn vậy ngươi muốn tìm ai thời khinh khinh quan ngươi gì chuyện này quý mặc nôn nhìn về phía trong tay năm mươi khối tha thứ s ắ c nhân dân tệ giận ngã hắn một điểm cũng không tưởng tha thứ nữ nhân này trộm hắn đứa nhỏ còn muốn cho hắn vợ ngoại tình hai cái đại nhân ánh mắt trao đổi cơ hồ điểm ra hỏa hoa đến ba ba nhanh lấy thô đến thời chi hành tiếp tục ngữ gia kinh người quý mặc nôn mộng thời khinh khinh mộng hai người quả thực cấp cho thời chi hành quỳ khụ khụ thời khinh khinh thu n ô n tiểu hành a mội mội không thể tùy tiện lấy ra muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa mẹ lúc trước cũng là tìm đại sư quên đi đã nhiều năm mới tìm ba n g ư ờ i đi mua n g ư ờ i quý mặc nôn thiết biên là như vậy đi thời khinh khinh xung quý mặc nôn c h ắ t c h ắ t nhãn tình thời chi hành vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía người sau quý mặc nôn khỏe môi chịu chịu cứng ngắc gật gật đầu hắn phối hợp được đến thời khinh khinh tán thưởng như vậy à kia thiên thời địa lợi nhân hòa là khi nào thì phải đợi bao lâu thời chi hành bài ngón tay nhỏ thời chi hành nuốt nuốt nước miếng ánh mắt d ừ n g ở quý mặc nôn trên người nói chuyện à ngốc đứng làm chi quý mặc nôn sớm biết rằng hắn liền sẽ không đem kia năm mươi đồng tiền quan g xuất ra thời khinh khinh cấp chính mình thuật khí đồng thời trong lòng b u ồ n b ự c nàng nhưng là thể phải làm hảo mẹ hiện tại lại muốn biên nói dối lựa tiểu hành sao quý mặc ngôn gặp thời khinh khinh là kiên quyết không chịu nói nữa con lại là như vậy chờ đợi nhường hắn không đành lòng nói ra xử con thương tâm trong lời nói thiên cơ không thể tiết lộ thời chi hành nhìn hắn bộ dáng này thần bí thực nhất thời lớn lên miệng nhỏ lại lập tức che a thiên gà rất lợi hại bộ dáng thời khinh khinh bội phục nhìn về phía quý mặc ngôn người này còn rất có trang thần côn tiềm chất thôi cô lô lô nói đến gà thời chi hành liền đói bụng quấn bách che bụng nhỏ không yên nhìn về phía thời khinh khinh mẹ nó lại bảo hoán ta ta sẽ quản trụ nó thời khinh khinh nâng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái trong lòng tràn đầy đau kịch liệt nàng kiếp trước là ở mặt thế đã đến sau tài thanh tỉnh cho nên tiểu hành sau khi sinh đến mặt thế kia đoạn thời gian cuộc sống là thế nào nàng chẳng phải rất rõ ràng nhưng ở tiếp thu khi khanh trí nhớ sau rất nhiều này nọ cũng liền rõ ràng đứng lên khi khanh cũng không có làm như vậy tuyệt có lẽ là niệm ở chiếm cứ nàng thân thể phần thượng đối đ ạ i thời chi hành vẫn chưa đánh chửi tối còn nhiều mà không nói chuyện với h ắ n có khi bế quan điều chỉnh thân thể cũng chỉ hội quan g cấp thời chi hành vài thứ về phần ăn song sau như thế nào nàng liền sẽ không quản cũng bởi vậy thời chi hành năm tuổi đứa nhỏ cũng không như nhà khác đứa nhỏ như vậy khỏe mạnh mập mạc ngược lại gầy yếu làm cho người ta đau lòng không cvbl p lì đầy không